hoang tiệcáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 98 Đ đại thiên T tôn Chi thương tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz hoi gian đổi mới 2014 đến 3 11 14 phút 56 số lượng tử 3168 người phương nào nhiễu loạn Thiên đình trọn địa Nam Thiên môn oan sụp Để nội bộ rất nhiều thiên binh thiên tướng bị chấn động tới Rồn dập đi ra, la lên, cút Đại vu quát lạnh, một cơn gió lớn bao phủ mà lên Nhất thời đem thiên binh thiên tướng rồn dập cuốn lên, ném trở lại Đại vu một tay vung lên, đại phủ mạnh mẽ quay về Đại thiên tôn hung hang bổ tới Hảo thiên, ngươi đáng chết Đại thiên tôn vội vã tế lên bảo kính Ánh sáng xoay một cái Từng mảng từng mảng ánh sáng phát sinh Hướng về đại vô bao phủ tới Xì xì Đại phủ hạ xuống Trong thời gian ngắn quang mang bị phân vì làm hai nửa Đại vô trực tiếp xuất hiện ở đại thiên tôn ba người trước mặt Vương máu nương nương thấy tình thế không ổn Tay hơi nồng Thôi thúc tố sắc vân giới kỳ Vô biên tưởng vân lan tràn mà ra Bảo vệ ba người, cho dù có phiến cờ này cũng hổ không được các ngươi. Đại vu hừ lạnh, đại phủ thượng thần quang lưu chuyển phát sinh hào quang ấm ánh. Một múa bổ ra trực tiếp chém phá thư không. Vô cùng thần lực bổ ra, để tường vân liên tục sụp đổ. Càng có một luồng thần lực trực tiếp đánh vào tố sắc vân giới kỳ bên trên. Để vương máu nương nương thân thể chấn động Bay ngược ra ngoài Khói miệng tràn ra một đảo máu tươi Hình thiên Ngươi vô tục khí số đã hết Này bây giờ đã không phải vô yêu thời kỳ Ngươi còn dám nhiễu loạn tam giới Chẳng lẽ không sợ vô tục diệt tục sao Đại thiên tôn nhìn thấy vương máu nương nương thổ huyết Không khỏi lửa dẫn công tâm Bảo kính phát sinh hào quang ấm ánh Ui năng toàn mở Từng vòng ánh sáng liên miên liên miên phát sinh Đổ nát hư không Diện tục Ngươi nói vẫn là những thánh nhân đó nói viễn cổ tới nay nhớ ta tổ vu diện tục nhiều hơn nheo Cũng không gặp có người làm được Hảo thiên Ngươi cho rằng ngươi ngồi lên rồi cái kia khôi lỗi vị trí Liền có thể nắm giữ tam giới sao Đại vô khinh thường nói Một tay kia tấm khiên vỗ ra Đập nát hư không Nhất thời Vô biên thần lực đem quang mang đập nát Vô Đại thiên tôn xoay tay một cái Xuất hiện một thanh bảo kiếm Kiếm reo phát sinh Vang vọng đất trời Xì xì Một tiếng đại thiên tôn trong tay một đảo kiếm khí vẽ ra chém về phía đại vu. Nhưng đại vu nhưng là động tác rất nhanh. Thân hình trích di. Lé qua. Bất quá kiếm khí phong mang đến cực điểm. Ở đại vu trên eo. Vẫn là lưu lại một vết thương. Thần quang xoay một cái. Máu tươi vẫn không có chảy ra vết thương liền được chữa trị. Đúng là bả hảo kiếm bất quá dùng sai người Đại vu liếp mắt nhìn Khen Nhưng trong tay đại phủ cũng không ngừng đốn Bước chân đạp xuống Xuất hiện ở đại thiên tôn trước mặt Trực bổ xuống Đại thiên tôn kinh hãi Vội vã sơ kiếm đón lấy Vô Bảo kiếm chịu đến lớn lao thần lực áp chế Bị đè ớt một cách loan Giống như là muốn bẻ gấy sống như vậy Không khỏi phát sinh một trận gào thép To lớn thần lực truyền tới Đại Thiên Tôn trên người Nhất thời để Đại Thiên Tôn sắc mặt nhất bạch bay ngược ra ngoài Nhưng lúc này Một đảo bảy màu tiên quang bay lên Đón lấy Một cánh tay ngọc xuất hiện Vỗ vào Đại Vu trên người Phát sinh một tiếng vang lớn Đại Vu dưới chân lào đảo Suýt chút nữa té ngã. Thần quang sôi trào, ổn định thân thể. Nhìn thấy là Cửu Thiên Huyền Nữ, không khỏi sát ý trùng thiên. Lạnh lẽo nói rằng: "Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Thật lớn tên tuổi cho bản tọa chết đi." Trở tay vỗ một cái, tấm chắn trong tay đánh về Cửu Thiên Huyền Nữ, nổ vang vang lớn. Huyền Nữ kinh hãi đến biến sắc. Bảy màu tiên quang đảo đảo lưu truyền Từng đảo từng đảo cản lại Đồng thời Thân thể nàng lướt ngang Muốn tránh né Nhưng tấm khiên thật sống có vô cùng uy thế giống như Thần quang ứng ánh trấn áp thiên địa Để huyện nữ xứng người lại Bị đập ở trên người Phóc huyện nữ bay ngược mà ra Thân thể giản nứt Đầy người đều là máu tươi Bảy màu tiên quang càng là từng tia từng tia tràn ra Hấp hối một tức Huyện nữ Vương mấu nương nương kêu sợ hãi Tố sắc vân giới kỳ xoay chuyển Một đoá tường vân huyện ra Đem huyện nữ huyện về Giờ khắc này huyện nữ nhưng là đã hôn khuyết Vương mấu nương nương vội vã trong tay vung lên Từng đảo từng đảo tiên quang lưu chuyển Đi vào huyện nữ trong cơ thể Mau mau bảo vệ huyện nữ sinh mệnh Trước tiên chiếu cố tốt chính người đi Đại vu hử lạnh đại phủ quay về vương Mấu nương nương bổ ra Vương máu nương nương một mặt bi phấn Một cái châm cài bay đi Kim quang lói lên Hóa ra một cái thè Đem ánh búa nuốt hết Đón lấy Châm cài vạch một cái Một đảo bé nhỏ Hảo quang rực rỡ kim quang hóa ra Lóc lên một cái rồi biến mất Thổi phù một tiếng Ở đại vu trên người phá tan một đảo vết thương khủng bố Các ngươi hai vợ chồng bảo bối vẫn đúng là nhiều Đại vu một búa đánh nát có cắt tới kim quang Sắc mặt khó coi Nhưng lúc này Đại thiên tôn bay lên Kính quang xoay một cái Phát sinh hùng vĩ ánh sáng Nổ vang một tiếng đánh vào đại vu trên người Để đại vu liên tục rút lui Chấm cũng là nghĩ như vậy Đại thiên tôn nói rằng Ha <cười> ha Đại vu cười to trong mắt phát lạnh Nói rằng bảo bối nhiều không có nghĩa là hôm nay ngươi có thể bảo mệnh Thần quang như hỏa thiêu đốt Bùm bùm vang vọng Thần lực cuồng bảo Bước chân đạp xuống Lao nhanh về phía trước Chở tay một búa nổ vang bổ ra Bản tỏa nói được là làm được Đại vu nói Hừ Đại thiên tôn hừ lạnh Bào kính xoay chuyển Hào quang rực rỡ ngăn cản đại phủ Đồng thời Tố sắc vân giới kỳ bay lên Tường đám mây đó lan tràn Tiên quang ấm ánh Hướng về đại vu vây lại Xì sì. Xì Đại thiên tôn kiếm khí cùng vương máu kim quang bay đi chém về phía đại vu Ẩm Tấm khiên trở tay đập xuống nổ vang vang lớn Thần lực vô cùng vô tận Nhất thời đem kiếm khí cùng kim quang đập nát Đại vua sức chiến đấu kinh thiên Thần lực càng là bàng mạ chất phát Nhưng đối mặt đại thiên tôn liên thủ với vương máu nương nương Linh bảo mạnh mẽ Cho dù là đại vu hình thiên Giờ khắc này cũng cảm giác thấy hơi vướng tay chân Ba người trong trước mắt đối kháng mấy chiêu Đại vu tuy rằng dũng mãnh bất phàm Khí thế vô song Nhưng đối mặt đại thiên tôn bảo kiếm cùng vương mấu nương nương châm cài Cũng là không xuất thủ không được ngăn cản hoặc là tránh né a Đại vu đánh mãi không xong Không khỏi lên cơn giận dữ Hét lớn Hơi lắc người Mấy ngàn trượng cao to đại vô chân thân hiện ra Khổng lồ đại phủ một lưới búa bổ ra Nhất thời vô biên tư không đều bị đánh mở Cuốn lên vô biên mão táp Không thể mạnh mẽ chống đỡ Đại thiên tôn nói Cùng vương máu nương nương liên thủ lùi về sau Hoàn toàn mở mịt tường vân đen bọn họ bảo vệ Lùi về sau vạn dặm Cho bản tỏ chết đi Tấm khiên trở tay đập xuống Hóa thành che trời to nhỏ Như Thái Sơn áp đỉnh Nổ vang từng trận liền ánh mặt trời đều cho che lại Đánh xuống Loạt soạt hai tiếng Đại thiên tôn cùng vương mấu vội vã Hóa thành hai tia sáng mang chạy ra Tấm khiên phạm vi công kích Ấm. Đại thiên tôn vung kiếm, kiếm khí vạn trường Ánh kiếm xinh đẹp, trước mắt chém ra Đồng thời, một cách khe xuất hiện ở đại vô trước người Một vệt kim quang từ bên trong nhanh như tia trước vẽ ra Xì xì Đại vô một búa đánh nát kiếm khí Nhưng vệt kim quang kia nhưng là hơi động Từ trên người đại vô tìm tới Được, được, được Đại vô liên thanh hét lớn Thần quang chứa trị cương thí, bỗng nhiên thân hình trước mắt lao ra Xuất hiện ở vương máu nương nương trước người Một búa trực tiếp bổ đi ra ngoài, nhanh như chớp sật, phốc Vương máu nương nương thân thể chấn động Đại phủ tuy rằng bị tố sắc vân giới kỳ ngăn trở Nhưng bàn bạc thần lực nhưng là đụng vào trên người nàng Để thân thể của nàng có chút vỡ tan Há mồm phun ra một ngụm máu tươi Thân hình lui nhanh Muốn đi Đại vu cười gần Nhất chân vừa muốn truy đuổi Nhưng vào lúc này Toàn bộ đất trời đều là run lên Nơi xa xôi Thật giống có một luồng kinh thiên sức mạnh bạo phát Mơ hồ có chấn động nổ vang vang lớn truyền ra Để thiên địa run rẩy Lay động liên tục Hả Đại Vu kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt hơi đồng, hai đảo ánh mắt cắt ra bầu trời xuyên thấu không gian, nhìn sang. Đồng thời, có chút nghi ngờ không thôi, Đại Thiên Tôn cũng là bảo kính ánh sáng xoay một cái. Trong gương xuất hiện một bộ hình ảnh, một đoàn nổ tung thần quang. Tại sao lại như vậy? Tổ Vu. Đại Vu thân thể chấn động, không tự chủ được rút lui mấy bước. Hai đảo ánh mắt bột một tiếng sụp đổ Trong mắt tất cả đều là không thể tin được Tổ vu ngã xuống Nhưng vào lúc này Xa xa đại thiên tôn mặt lộ vẻ vui mừng Tổ vu ngã xuống mặc dù có chút ngoài ý muốn Nhưng nhưng là đúng hắn là việc tốt Ánh mắt hơi động Nhìn thấy hình thiên thất hồn dáng vẻ Đại thiên tôn ánh mắt phát lạnh Bảo kiếm nổ vang một tiếng Kiếm khí tung hoành Quét ngang mà ra Xì xì Ánh kiếm xẹt qua Một viên khổng lồ đầu lâu bay lên Càng có một đảo máu tươi từ nơi cổ vọt lên Dường như trời mưa Hảo thiên Đại vô đầu lâu gào thét Hai con mắt vẫn như cũ chuyển động Chỉ có điều trong đó sát khí ngút trời Thờ Vương máu nương nương cười cằn, châm cài bay lên. Một vệt kim quang hoa hướng về đại vu đầu lâu, muốn đem hắn đánh nát giống như. Nếu như nói như vậy, đại vu đều sẽ ngã xuống. Nhưng đầu lâu kia hơi động, từng đảo, từng đảo thần quang lưu chuyển, bảo vệ chính mình, quang mang ló lên, né qua. Nhưng vương máu nương nương sát khí quỳ nghiêm đáng sợ. Kim quang từng đảo từng đảo hóa thành Có không đem đại vu chém giết Thế không bỏ qua cảm giác Nhưng đột nhiên đại vu đầu lâu Quang mang ló lên Hóa thành một vệt sáng trực thủy mà xuống Rơi vào đại địa Đại thiên tôn cả kinh Vừa muốn đứng dậy vung kiếm truy đuổi Nhưng lúc này Đại vu để lại thân thể hơi động Bàng bạc thần lực bốc lên không thôi Quang mang ló lên Thậu thế hình thiên đại vu trong truyền thuyết sáng dấp rút cuộc xuất hiện, chết. Không đầu thân thể nhanh chân bước ra. Đại phủ liên tục bổ ra. Ánh búa phá nát thiên địa Có thể chém dùng sao trời. Hủy thiên diệt điệp. À, đại thiên tôn kinh hãi, liền vội vàng xoay người, bảo kính nhảy ra, muốn chống đối hình thiên đại vu. Nhưng đại phủ hạ xuống thần lực cuồng bạo trực tiếp để đại thiên tôn liên tục rút lui, há mồm thổ huyết. Phu quân cẩn thận, vương nấu nương đương kinh hãi, châm cải bay lên kim quang ấm ánh vẽ ra. Xì xì, kim quang vẽ ra, tắt sởi đại vu chân thân. Nhưng đại vu vẫn như cũ mặc kệ không hỏi. Đại phủ sát khí dày đặt bổ về phía đại thiên tôn, âm. Đại phủ bổ vào bảo kính bên trên, sức mạnh khổng lồ một thoáng liền đem bảo kính bắn ra ngoài. Đại thiên tôn kinh hãi, thân hình hơi động, vội vã muốn bỏ chạy. Hảo thiên đi chết. Đại vu bước chân đạp xuống thần lực trùng thiên, đập vỡ tan hư không để đại thiên tôn xứng người lại. Đón lấy một đảo sinh đẹp ánh búa chợt ló lên. a đại thiên tôn phát sinh gào thép. Lộ ra sợ hãi Khó mà tin nổi Nhưng thân thể của hắn nổ lớn một tiếng Tứ tán ra Vô số đảo quang mang giải rác Phu quân Vương Mấu nương nương một tiếng kêu sợ hãi Không thể tin được chạy vội tới Âm âm âm Tam giới bên trong nhất thời một mảnh mây đen sang kín Thái dương tối tầm Chọm sao quang mang âm bu Thiên địa một mảnh sấm vang chớp giật Đại vũ ào ào mà xuống Thiên địa chấn động Lay động liên tục Có cố gào thét mơ hồ mà ra Có thê thảm âm phong gào thét thiên địa được khóc thần hào So với tổ vô tử bảo uy thế còn muốn lớn hơn Xảy ra chuyện gì? Làm sao? Tam giới bên trong sinh linh đều cảm giác cả người căng thẳng Có cố hô hấp dừng lại cảm giác lói lên một cây rồi biến mất. Để bọn họ có chút hoàng hốt. Không khỏi nghi ngờ không thôi. Một đảo tuyên cổ bất động móng người trầm rãi xuất hiện. Thật sống từ viễn cổ đi ra. Ánh mắt thâm thúy. Không nhìn thấy sâu cản. Cổ điện đảo bào khinh động. Mang theo vô cùng nói bao hàm. Lão sư. Vương mấu nương nương gạo khóc hộp. Mã đến hiện tại mới làm xong Xem như là bổ trước kia nợ canh một Xin mời các vị hương để ủng hộ nhiều hơn Thanh Ngưu cầu thu con Cầu phiếu đề cử Cảm tạ đại gia